Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và lại bước đi, anh dừng lại trước một khoảng lề đường trống, người ta đổ sách cũ ra bán. Anh đứng nhìn mấy phút rồi cúi xuống, nhặt lên cuốn Scenery, hứng hở lật từng trang. Bức hình một nữ tài tử điện ảnh lừng danh của Phạm, chụp nghiêng nghiêng, đập vào mắt thông khiến anh giật mình. cô có những nét quyến rũ, làm anh sực lên tưởng đến mai. Anh đứng ngẩn người, nhìn thật kỹ, thật lâu rồi trả tiền lấy tờ báo, cuộn tròn trong tay. Ừ, tại sao anh không đến tìm Mai? Gần ngay đây, chỉ có một cuốc xe khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đứa con gái trẻ trung và xinh đẹp ấy lúc nào cũng mong nhớ anh, mà anh lại nhầm lẫn, theo đuổi những hình bóng khác để chúc lấy đắng cay. Lần đầu tiên anh thấy xúc động vì thương Mai, có thất tình mới cảm thông nỗi đau của người cùng cảnh ngộ. Mai từng về thăm anh, nằm với anh mà vẫn bị anh hất hổi. Như thế đem so sánh thì thông. Đâu có đángtủi thân bằng mai thông như người bừng tỉnh sau một cơn mơ nặng nề ám ảnh anh tự hỏi hai tâm hồn cùng gặp nghịch cảnh hai trái tim cũng đang giưỡngm máu tại sao không kết nối với nhau thành đôi vợ chồng hạnh phúc suốt đời chỉ cần một điều kiện là thông dã từ Tân hạ số ngàn Sài Gòn lập nghiệp để chính anh sẽ quên hết cái quá khứ của Mai và thầy phán thông lưu Luyến Tân hạ thật nhưng bao nhiêu người thân đều lần lượt ra đi dần Khiến anh cũng đã từng có lúc thấy nôn nao muốn từ dã, ngày cha hảo đi, anh đã có cái cảm nghĩ ấy. Bây giờ cha Xuân lại cũng rời trại, khiến anh càng cảm thấy anh có thể bỏ được vùng đất đầy kỷ niệm đó mà không đến nỗi tiếc nuối lắm. Bây giờ đang mùa nghỉ hè, anh chưa vướng trách nhiệm với trường học, nếu đi thì phải quyết định ngay để giao học trò lại cho người khác bắt đầu một niên khóa mới. Anh tính thật nhanh và vẽ ra trong trí cái dự định đơn giản của tương lai. Anh với Mai sẽ làm đám cưới Ở nhà thờ dòng chú cứ thế Và dĩ nhiên không mời ai Từ trại định cư xuống dự Để tránh mọi tiếng đồn Vốn chẳng có lợi gì cho hai người Rồi hai vợ chồng sẽ thuê nhà Mai sẽ mở hiệu may Để anh đi học lại vài năm cho xong Có thể là trường sư phạm hay hành tránh Anh sẽ trở thành công chức cao cấp Cả cuộc đời không phải bận tâm Về mặt kinh tế nữa Tính toán mọi chuyện xong Thông thấy nhẹ nhõm Chớp mắt bước hẳn ra tận lề đường đón xe Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xích lô máy từ từ tấp vào lề đường và dừng lại. Con đường yên đổ đã lâu lắm, anh mới trở lại. Nhà máy thiên trang có cây phượng trước cửa, nằm hơi sâu dưới lòng đường. Thông bước xuống trả tiền xe, rồi thở mạnh vuốt lại mái tóc. Cố tươi nét mặt để Mai đừng biết là anh vừa trải qua một trận cuồng phong trong lòng. Dù thế nào đi nữa thì Mai cũng phải có tự ái. Nếu biết Thông chỉ vì bị người khác bỏ rơi, mới tìm đến với Mai, thì Mai không thể nào vui được không hồi hộp bước từng bước chậm xuống con dốc thoai thoải. Ngày chủ nhật hiệu mai đóng cửa, nghĩa là khép lại một nửa. Buổi sáng mai thường đi lễ và buổi chiều ở nhà giặt quần áo, nghỉ ngơi, ngoại trừ trường hợp đến thăm phương. Đó là thời khóa biểu cuối tuần mà nàng thường nói với Thông. Tới gốc cây phượng, Thông đứng lại nhìn vào, không thấy cô thở mai nào. Một tuần chỉ có một ngày nghỉ, chắc các cô lại giặt phía sau hoặc kéo nhau ra đầu đường ăn quả. Thông thấy Mã Thiên Trang chủ hiểu đang đứng sau cái bàn khá lớn chuyên dùng để cắt áp dài. Hôm nay là Chủ nhật, bà tính toán sổ sách trong tuần. Thông tiến lại, đưa tay gõ mấy tiếng. Bà Thiên Trang ngởn lên, mở to mắt trông ra rồi nhíu mày ngờ ngợ, cố môi trí nhớ để nhớ xem ai, vì bà thấy Thông quen quen. Thông nói lớn. Thưa bà, bà cho tôi hỏi thăm ạ. Bà Thiên Trang đang gấp, cuốn sổ bước ra, bỗng tươi hẳn nét mặt và nói như reo. À! À, tôi nhớ ra rồi, thầy là thầy của cháu Mai, phải không? Năm ngoái thầy có ghé đây một lần. Tuy ít gặp Thông, nhưng bà thấy gần gũi vì thường nghe Mai kể rất nhiều về Thông cho bà và các cô thợ Mai cũng nghe. Thông gật đầu vui vẻ. Dạ vâng, thưa bà, à, tôi là Thông. Lâu quá rồi mà bà vẫn còn nhớ. Bà Thiên Trang đẩy rộng cánh cửa lấy thêm ánh sáng và bảo. Nhớ chứ ạ, mời thầy vào chơi. Bà chỉ cách sập mà các cô thường ngồi Mai vã Hôm nay dọn lại thật gọn ghẽ, từng sắp vải, sắp đặt ở một góc. Bà nói. Thầy ngồi chơi tạm, thầy uống nước chè hay là nước ngọt? Thôi trời nóng thế này thì mời thầy uống nước đá chanh vậy nhé. Thông xua tay ngăn lại và nhân tiện phân trần. <cười> Không dám làm phiền bà, xin bà cứ để tự nhiên. Hôm nay tôi có tí việc xuống Sài Gòn, đi ngang đây tạt vào thăm cô học trò cũ. Tại vì lần nào biên thư về cô ấy cũng dặn là hãy có dịp thì phải ghé vào thăm mà tôi thì bận quá, thỉnh thoảng cũng có xuống đây nhưng mà chả mấy khi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net